Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cha cha ta biết người hại mẫu thân đó là đại nương Bạch Liễu nức nở lấy tay bịt miệng mà khóc nhưng bạch khởi lại có mấy nghiêm nghiệm mà quát c miệng lại hốn xược lần sau không được nói vớ vẩn nói rồi bạch khởi cũng không nhìn lại mà cất bước đi Bạch Liễu bị cha mắng thì liền ôm lí Bạch Vũ mà khóc ca ca mẫu thân mẫu thân bị hại chết muội thấy mẫu thân chính mắt muội thấy Bạch Vũ mắt đỏ hoe nhưng mà hắn không khóc Đưa hàm răng cắn chặn vào Nghiến vào nhau Nó đưa bàn tay ôm lít Bạch Liễu muội nín đi nghe lời của cha nói Nhớ không được nói vì ai Nếu không huynh muội mình cũng sẽ phải đi theo mẫu thân đấy Quý thường cùng với tận quan Gói kém cái xác rồi chuyển đi Hai đứa trẻ nhìn theo mẫu thân của nó lần cuối Rồi cũng rời đi Bạch Vũ năm nay 15 tuổi Hơn em gái của nó 2 tuổi Bạch Vũ là một đứa trẻ thông minh, hắn biết thân phần của mình tuy còn nhỏ, nhưng đã suy nghĩ như một người trưởng thành. Tuy mang tiếng là con trai của Bạch Khởi, nhưng mà địa vị của ba mẹ con nhà Bạch Vũ không khác gì bọn gia đình. Tạm phụ nhân trước khi được gái cho Bạch Khởi thì nàng cũng là tỷ nữ trong bạch gia. Sau một lần say rượu, Bạch Khởi không kìm nén được dục vọng, mà tìm tới nàng để giờ trò sữa bẩn những tưởng chuyện ấy sẽ được giấu kín nhưng mà nàng đã mang thai Bạch Vũ. Theo dì huấn của gia tiên thì hễ là người mang dòng máu của bạch gia thì đều được nhận liệt tổ liệt tông. Thế nên bạch khởi bắt buộc phải cưới nàng. Nhưng đổi lại đó là sự ghen ghét đố kỵ của hai vị phu nhân kia, bọn tỷ nữ cũng vậy. Tuy được cưới về nhưng mà nàng chưa bao giờ nhận được sự quan tâm của chồng. Những tưởng hai đứa con của nàng sau này sẽ được ăn sung mặc sướng nhưng sự thật thì lại khác. Hai đứa nó cũng chẳng có giá trị gì ở căn nhà này Ngoài mang trong mình dòng máu ấy Trong căn phòng cũ ký cũng đã 6 năm Từ cái ngày tam phu nhân chết đi Hôm nay cũng là ngày rỗ của nàng Cái chuyện nàng treo cổ tử vấn cũng đã trôi và dĩ vãng Nhưng mà thực ra thì cũng chẳng có ai để ý Trên chiếc bài vị được đặt chính giữa căn phòng phía trước Có một bát hương với một cái bánh bao chay Hai người một nàm một nữ đang quỳ dưới sàn nhà Đó là Bạch Vũ và Bạch Liễu đang thấp hương cho mẫu thân Bạch Vũ đã lớn tính của hắn ngày càng chậm Còn Bạch Liễu bây giờ đã trở thành một thiếu nữ có nét xinh đẹp Giống như là mẫu thân cô Bạch Liễu quỳ xuống đó nước mắt của nàng rơi xuống Mẫu thân là nữ nhi yếu đuối Mẫu thân trên trời có thiên hãy phù hộ cho con báo thủ giúp người Bỗng nhiên cánh cửa được đẩy ra nhìn vào là một thanh niên tầm 25 tuổi, trên tay có bị một con gà luộc tiến tới, đã lên bài vị rồi cùng hai người quỳ xuống. Đó là Bạch Cương là đại công tử của con đại phu nhân. Tam nương tên ta đến thắp cho người nén nhang, người ở trên cao kia có linh thiêng thì phù hộ cho Bạch Vũ cùng Bạch Liễu, ta sẽ cố gắng bảo vệ để để vì muội muội. Bạch Cương huynh, người đến đây đại phu nhân sẽ trách chúng ta, người hãy vội, người hãy mau về đi. Bạch Vũ ngó ra phía sau rồi lên tiếng. Bạch Cương tuy là đại công tử nhưng hắn không ngông cuồng hay là địa vị mà ức hiếp người khác. Ngược lại hắn rất thương đệ đệ với muội muội này. Nhưng bị bẫu thân của hắn cản trở cho đến hắn rất ít khi tìm tới. Nhưng mà hôm nay là ngày rỗ của Tam Nương cho nên hắn không thể không tới. Nhưng bất ngờ phía sau có tiếng nói chua cay chuyển đến. Hãy cho Bạch Cương nhà ngươi dám quỳ xuống chân cầu một con tiện tỷ. Không biết đại phu nhân nghe tới Sẽ có phản ứng thế nào Bạch cưng giật mình quay lại Bạch Vũ và Bạch Liễu đứng dậy cúi đầu nói khẽ Nhị phu nhân hai tiền dành còn Bạch ra ta không phải dư của Mà cúng gà cho con tiền tỷ đó Nhị phu nhân tiến tới gần bảy vị hung hăng Nhổ ra một bãi nước bọt trên chiếc lư hương Rồi chậm chậm vươn tay Chẳng biết đến điêm sỉ Bắt lấy con gà lùi về phía sau Rồi định mang đi Bạch Vũ hai mắt đỏ hoa nổi lên từng gân máu. Đôi tay của hắn nắm chặt cố nhẫn nhịn nhìn con Bạch Liễu quỳ xuống nhà mà khóc cầu xin. Nhị phu nhân, xin người, hôm nay là ngày rỗ của mẫu thân ta, ta xin người. Nhị phu nhân hất chân làm cho Bạch Liễu mất đà loạn trọng lùi lại phía sau, đâm vào cạnh bàn thờ. Máu tươi chảy ra thấm hết vào cái bánh bao màu trắng. Bạch Vũ hốt hoàng chạy lại đỡ lấy nàng. Hắn ôm lên Bạch Liễu mà khóc lớn. Mụi! Muội, muội muội, đấng thương của ta, ta hận, ta hận ngươi, ta hận Bạch xa. Ca ca, tạm ta. Đó là câu nói cuối cùng của Bạch Liễu, hai bàn tay của nàng vô lực rũ xuống, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Bạch Vũ, như là muốn nói một điều gì nhưng mà khít lực. Cái... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net